lúc này Tuy truyền nội lực sang cho lễu gi vậtt anh nhưng không hề có vẻ mỏi mệt chứng tỏ nội lực của chàng hết sức là dồi dào không hề gián đoạn ngoại trừ người luyện thiền công của Phật gia đã đạt đến cảnh giới xuất thận nhập quá mới làm được như vậy kẻ khác thật khó mà đạt được đến cảnh giới ấy người luyện nội thông đạt đến cảnh giới ấy khi vận công bản thân sẽ vô hình chung được bao phủ Bởi một lớp càng thanh cương khí rất mạnh Nếu kẻ khác muốn đột kích Trừ phi tự tin công lực của mình Cao hơn rất nhiều Và phải nắm chắc phần thắng Nếu không kẻ đột kích Chẳng những không đạt được ý muốn Mà chính lực đạo do mình phát ra Sẽ gây tổn thương Và thương thế nặng hay nhẹ Là tùy ở lực đạo phát ra mạnh hay yếu Càng mạnh thì thọ thương càng nặng Những cao thủ của phái Hà Lan hiện diện Một là vì khiếp sợ công lực của Thương Yến Hai là vì sự có mặt của thiên nam song tuyệt Sợ trái ý hai lão quái vật này Nên không ai dám ra tài thử Mặc dù có vài người có ý định ấy Thương Yến lúc này đã vận chuyển chân lực đến 12 chu kỳ càng thầm nhũng Theo lời của tiền sư phụ thì Liệu tỷ tỷ tỉ đã tỉnh rồi mới phải chứ Mình gọi thử xem Đoạn cuối xuống bên tai của liễu vật anh khẽ gọi Liễu đại tỷ Liễu đại tỷ đã thấy khỏe chưa? Liễu vật anh vốn định nằm thêm một chút nữa Nhưng nghĩ cường địch đang dây quanh Không phải là lúc ôm ấp bèn giả vờ Vừa mới hồi tỉnh đã nói Yên đệ à, Ngu huynh đã khỏe được chút ít rồi Thật ra thì liễu vật anh lúc này Chỉ chỗ Thọ thương còn đau chút ít Công lực lẫn tinh thần đều khá hơn trước Khi thọ thương rất nhiều, Thương Yến nghe liễu vật anh nói vậy bèn đỡ nàng ngồi dậy, rồi chàng đứng lên quét mắt nhìn những người đứng quanh, thật không biết phải bằng cách nào ứng phó cuộc diện này. Trong khi ấy tử trúc trưởng của chàng vẫn còn trên mặt đất, hát liên chỉnh dơi các cao thủ của phái Hà Lan, giống đến đây vì tử trúc trưởng. Lúc này đã thấy Thương Yến đều thương xong, tử trúc trưởng để trên mặt đất liền thừa cơ hội lao đến dương tài ra chợt. Đột nhiên họ chỉ cảm thấy trước mắt qua lên tử trúc trượng đã biến mất. ngay trước mắt nhiều cao thủ gió lâm thế này, tử trúc trượng đột nhiên biến mất mà không một ai trông thấy thật là một điều không ai tưởng tượng nổi. ngay khi mọi người đang bàn hoàng sửng sốt bỗng nghe một tiếng quýt chạy, gian rộng núi rừng, lúc ở đồng lúc ở tây, thoạt ở nam, thoạt ở bắc, như từ bốn phương tám hướng rộng đến mỗi lúc mỗi xà rừng. Nhà khi tiếng quát sáo vang lên, công sơn kỳ hiệp bạch giật trần trở nên hết sức là nặng nề. Khi tiếng quát còn phản phát gần không, lão hiệp đã nắm tay thập lang và nói: "Đi mau. Vừa dứt tiếng người đã mất dạng trong rừng sâu. Với tình cảm mà bạch lão hiệp đã dành cho thương yến, lại thêm ân đức của thương yến vừa trị thương cứu mạng lúc nãy, vậy mà bạch lão hiệp lại bỏ đi dội giả và không một lời từ giã thế này. Thật khiến người ta khó hiểu. Chả lẽ người đoạt trượng già quýt dài tiếng sáo đó có liên quan đến bạch lão hiệp sư. Trong khi ấy chị Thương Yến không mấy quan tâm đến việc tử trúc trưởng bị người đoạt mất, mà chỉ lo nghĩ cách ứng phó với cục diện trước mắt, bởi chàng cho đó mới là điều quan trọng cần giải quyết. thấy nên Thương Yến trợn trừng đôi mắt ngập đầy thần quay, nhìn thiên nam sông tuyệt và các cao thủ của phái Hà Lan, Với định bất biến Ứng dạng biến Ngân thần chờ đợi diễn biến Tuy nhiên chàng thắc mắc thầm nhủ Từ khi mình rời khỏi Hoàng Sơn Đến nay chưa đầy một tháng Vì sao lại có nhiều cao thủ võ lâm Luôn gây sự với mình như thế này Tự hỏi mình với họ như Nước giếng không phạm nước sông Mình thật chưa từng đắc tội với họ Và những người này tuổi tác Cũng đều lớn cả Vậy mà chẳng chịu buông tha cho một thiếu niên Chỉ biết được chút ít võ công Trả lẽ trên giang hồ Quả thật là một tất bước đi khó như vậy hay sao? Chàng thật không sao hiểu nổi. Bèn hạ quyết tâm. Mình tuyệt đối chẳng thể vì một chút trở ngại như vậy mà sợn lòng thoái chí Mình phải báo thù cho công công. Phải tìm phụ thân, mẫu thân. Và còn phải thành lý mồm hộ của phái Hà Lan. Trừ phi họ giết chết mình. Nếu không vì quét sạch những chướng ngại này. Mình phải giết chết họ. Hơn nữa trong số những người này. Không chừng có... Có cả kẻ thù sát hại Công Công cũng nên. Thế là ánh mắt của Thương Yến liền hiện lên vẻ kiên nghị, Ngạo nghệ hiền ngàn nhìn đối thủ. Ánh thảm tử của Công Công như hiện hiện ra trước mặt, Và niềm đau ly biệt. Trong lòng chàng từ bao năm qua thật không sao kể xiết. Thế cho nên ánh mắt của chàng dần ngập đầy vẻ căm thù. Chàng căm thù bọn phỉ đồ đã khiến cho chàng nhà tan cửa nát. Chàng lại nghĩ, Trên cõi đời này đâu chỉ mỗi mình Thương Yến này là nhà tan cửa mất đâu. Tư tưởng và tình cảm phức tạp ấy đã hình thành một thứ ý chí kiên định ở trong lòng của Thương Yến. Phải báo thù tiết hận cho mình và bên dựt cho tất cả những người tội nghiệp trên cõi đời này. Lúc này cho dù núi có lỡ sập ở ngay trước mặt Thương Yến chàng cũng chẳng màn tới. Thương Yến đã trở nên chín chắn như sự chín chắn này. Đến quá sớm, nên đã khiến cho gió lầm giang hồ dậy lên gió bão mưa tanh. Mặc dù những kẻ chàng biết đều là phỉ đồ tàn ác, nhưng vì chàng chưa đủ trí khôn để phân biệt giữa nguyên hung và đồng lõa, nên đã gây ra nhiều sát nghiệp hoang ủng. Lúc này liễu vật anh đã hoàn toàn khác trước, không còn tự thị thông minh, không còn thái độ đại ca kẻ cả, và cũng dẹp bỏ tính bướng bỉnh liến thoáng, ngoan ngoãn nếp dòng người của Thương Yến, cảm hết sức là tội nghiệp. Trong mắt của Liễu Dật anh lúc này Thương Nghiên chẳng những không phải là một thiếu niên tuổi 15, 16 mà còn là một đại anh hùng, một đại hào kiệt và là người duy nhất mà nàng có thể nương tựa trên cõi đời này. Nàng đưa tay ra rồi nhẹ nhàng vuốt lên bắp tay rắn chắc của Thương Nghiên thầm nhủ, cánh tay thật mạnh biết bao cậu mong mình có thể dĩnh viễn dĩnh viễn. nghĩ đến đó bất giác tim đập dựng dọi hai má đỏ bừng. Thoáng ngẩn đầu lên mở to đôi mắt e thẹn và vui sướng ngây ngẩn nhìn Thương Yến. Hãy nói về công sơn kỳ hiệp bạch vật trần, dẫn theo nghĩa tử thập làng, dội giả bỏ đi. Thương Yến và liễu vật anh mỗi người đều có tâm trạng phức tạp riêng, không có ý kiến gì. ngay khi ấy thì Phất Tụ Thần thông hách liên chỉnh, nhưng vừa nghĩ đến điều gì bỗng thẳng thốt kêu lên, chính là lão ta. Hách liên tệ lúc này đang thừ người ra bên cạnh của hách liên chính thản thốt kêu lên lão hết sức ngạc nhiên. Chỉ thấy hách liên chính lặm mạnh chân trên mặt đất liền hiện ra một hố sâu hơn cả thước. Nắm tay của hách liên tệ cất tiếng hú dài. Hai người dọt lên cao hơn cả trưởng hách liên chỉnh quay đầu lại quát. Hãy xem đây. Rồi tay tung ra một chữ trình phong hệt như là một mũi tên bắn về phía thương yến rồi lại quát. Đi mau. Hai bốn người một cao một thấp phóng đi như tìa chớp thoáng chóc thì đã mất dạng. Phất tụ thần thông hát liên chỉnh. vốn định dơi tuyệt kỹ độc môn vô ảnh tiễn lấy mạng Thường Yến. Nhưng sau khi trị thương cho liễu vật anh chân khí thuần dương trong người của Thường Yến đã giao lưu với khí thuần âm của con gái trong người của liễu vật anh vô hình trung đã đạt đến cảnh độ thiên địa giao thái công lực lại gia tăng thêm một bậc. Khi lòng căm thù bừng dậy càng khôn cương khí lập tức phát động. Thì do ảnh tiễn bay đến, bị càng thanh cương khí của Thường Yến phản chấn, bay ngang sang một bên trúng vào một cao thủ phái Hà Lang đang đứng bên thiền thủ cột lồng triển kỳ phong. Y chẳng kịp dâng lên một tiếng đã hồn lìa khỏi xác. kỳ phong thấy hết liên chỉnh không làm gì được Thường Yến. Trước lúc bỏ đi còn quát lên hãy xem đây, rồi đã hạ sát một sư đệ của mình. Rồi lại nghe hai tiếng đi mau, nghĩa là hát liên chỉnh cố ý sát hại môn hạ phái Hà Lan. Lập tức quýt chó ra hiệu xuất lĩnh đệ tử rút đi. Võ công của thường Yến hiện nay tuy thừa sức đối phó với người của phái Hà Lan. Nhưng nhờ xảy ra chuyện hiểu lầm ấy cũng giảm đi rất nhiều phiền phức cho Thương Yến. Bọn người phái Hà Lan đi khỏi trong rừng chỉ còn lại Thương Yến cùng với liễu vật anh. thường Yến thấy kẻ địch đột nhiên rút hết hết sức ngạc nhiên thầm nhũn. Những người này sao như thế? Bỗng nghĩ đến việc tử trúc trưởng bị mất, nhớ lại lúc rời khỏi thăm cốc. Ở trong Hoàng Sơn, ân sư tái truyền đà bối ông tiền dục anh đã trịnh trọng giao tử trúc trưởng cho mình. Giờ đã đánh mất một cách lạ lùng thế này, bất luận thế nào cũng phải tìm về và trao trả cho phái Hà Lan. Tuy nhiên chuyện trao trả tử trúc trưởng phải chờ đến khi nào phái Hà Lan thành lý môn hộ xong. Những việc thanh lý môn hộ phái Hà Lan phải bắt tài như thế nào đây? Việc này nói ra thì đơn giản, nhưng thực hiện chẳng phải là dễ dàng. Với kinh nghiệm giang hộ của thường Yến lúc này, việc ấy thật quá khó khăn. thường Yến suy nghĩ một hồi nhận thấy việc cần làm của mình thật quá nhiều. đều quan trọng nhất là phải đi tìm mẫu thân của mình. Nhưng báo thù cho công công tìm kiếm phụ thân và Diệu tỷ thanh lý môn hộ phái Hà Lan. Dường như là việc nào cũng quan trọng, chẳng thể phân chia việc nào quan trọng hơn việc nào. Thế nhưng phụ thân và mẫu thân hiện giờ ở đâu? Kẻ thù của công công là ai? Dự tỉ còn sống hay không? Hiện đang ở đâu? Chàng cảm thấy thế giới này quá rộng lớn, còn mình thì quá nhỏ bé. Những việc cần làm lại không biết bắt đầu từ đâu thật khiến cho chàng hết sức khó xử. Đồng thời chàng có hứa dây dòng linh của vị dị nhân tiền bối, đã để lại cửu cung tuyền bộ ở trong địa huyệt là phải tìm gặp con cháu của lão nhân gia ấy hầu mang hại cốt của ông tà di tán về cố hưởng. Nhưng thần chỉ trông thấy hại cốt của vị tiền bối ấy, không hề biết tánh danh quê quán, thậm chí tướng mạo cũng không biết, vậy thì ai là con cháu của ông ta? Cõi đời bao la, đầu thấy gặp người nào cũng hỏi, việc này biết giải quyết sao đây. Lúc này chàng không khỏi hối hận là mình thiếu suy xét, đã hứa một cách bừa bãi rồi không sao thực hiện được. Những sự việc ấy đã khiến cho thường Yến lòng rái như tơ vọ, nên đứng thừa người ra như kẻ mất hồn vậy. Chàng tuy suy nghĩ hồi lâu, nhận thấy việc duy nhất có thể làm lúc này là đến phái Hà Lan xem thử, biết đâu trên đường có thể may mắn, tìm được tung tích của phụ mẫu hoặc là kẻ thù của công công. Thế là chàng đã quyết định cất bước đi ngay. Lúc này chàng cảm thấy thân người nhẹ hơn trước rất nhiều Chỉ nhẹ cử động thì đã vượt qua một quãng rất xa Chỉ nghe phía sau có tiếng thầy thiết gọi Yến đệ Chàng đã nghe nhưng những ý nghĩ rối rắm đã chiếm mất cả tâm linh của chàng Cho là tiếng gọi ấy không hề liên quan đến mình Vẫn tiếp tục phóng đi về hướng Khi nãy mà bọn người của phái Hà Lan đã đi Chàng đã quên quên hẳn bên cạnh còn có liễu vật anh Một thiếu nữ lúc này đang cận sự nương tựa vào chàng Khi môn đồ phải Hà Lan rút đi, liễu giật anh thấy Thương Yến đứng thừ người ra. Không biết là chàng đang nghĩ gì, không muốn quấy dày đành lặng lặng đứng bên cạnh chàng. Thương Yến bỏng bỏ đi, bước chân hết sức nhanh và quyết liệt. Liễu giật anh nghe lòng như từ ở trên núi cao rơi xuống chẳng hiểu gì sao Thương Yến lại như vậy. Trong tiếng gọi thề thiết, nàng tung mình đuổi theo, nhưng sao có thể đuổi theo kịp. Chỉ nhìn theo bóng dáng của Thương Yến xa dần lát sau đã quất dạng ngực anh đau lòng đến cực độ bất giác mắt đỏ hoe nước mắt tuôn trào nàng nghẹn lòng cơ hồ tan nát xót xa thầm nhủ điện cha lẽ tâm ý của tỷ tỷ dành cho đệ để không hề hay biết hay sao đệ đã bỏ rơi tỷ tỷ như thế này tỷ tỷ biết tính làm sao đây thật ra trước khi gặp Thư Nghiên nàng phụng mệnh ân sư Hạ Sơn tìm kiếm kẻ thù giết cha bằng vào thân sở học hành đạo giang hồ tuy tuổi chỉ có 16 Nhưng nàng chưa từng biết sợ là gì Nhưng bây giờ đây đã khác Lúc này nàng cảm thấy rời xa yến đệ Chẳng khác nào như thuyền không bánh lái Không sao điều khiển được hướng đi Nàng lòng ngập đầy chua xót Ai quán và bi thương Thất thiểu bước đi trên cổ đạo Nàng thật không sao hiểu nổi Vì lẽ gì thương yến lại tuyệt tình bạc nghĩa với mình như vậy Thật ra thì đâu phải vậy Thường Yến chẳng qua vì lòng quá rối rắm Sau khi quyết định thăm dò phái Hà Lan trước Vì không biết căn cứ địa của phái Hà Lan Định đuổi theo bọn người của Triển Kỳ Phong Nên mới vội giả phóng đi Bởi tâm trí đã dồn hết vào sự việc ấy Không còn nghĩ đến điều gì khác nữa Chàng phóng đi được một hồi Gió mát đã khiến đầu óc của chàng tỉnh táo hơn Sịch nhớ lại tiếng gọi thề thiết khi nãy là Của liễu vật tanh thầm nhũ À liễu đại tỷ trọng thương mấy khỏi Mình sao có thể để cho tỷ ấy một mình Ở lại nơi quang vắng như vậy Đoạn đưa tay vỗ tráng nói Mình thật là đáng đánh Thật là đáng đánh Rồi liền quay người Quay đầu trở lại Riêng liệu giật anh Sau khi thấy thường yến đã mất dạng Biết không sao đuổi kịp được bèn ngồi xuống bên lề đường Mặc cho nước mắt tuôn chảy Đằng nào người yêu đã phụ bỏ mình Sống cũng bằng thừa Nếu không phải thần mang huyết hải thâm thụ Của sông thân Nàng thật muốn Bỗng nàng nghe tiếng hơn hải gọi, liễu đại tỷ. Nàng thờ thẫn với gương mặt ràng rũa nước mắt từ từ quay lại bởi tiếng gọi ấy quá thân thiết và cũng quá xa lạ. Thân thiết là tiếng nói còn xa lạ lạ lối xưng hô Trước mắt nàng là một gương mặt đầy giá băng khoăn và kinh ngạc đang ngơ ngát nhìn nàng. Bốn mắt nhìn nhau. Liễu giật anh bỗng cảm thấy toàn thân co giật người rung lên từng hồi, đôi môi hé mở nhưng thốt chẳng nên lời. Sau một thoáng ngây ngẩn, Rồi thì xa vào lòng bàn tay ấm áp của người ấy, Hơi thở của nàng hỗn hện, Người ấy chính là Thương Yến, Liễu Nhật Anh xa vào lòng chàng, Theo bản năng, Chàng hai tay ôm ngang lưng của người Ngọc, Mặt đỏ bừng lên, ngưỡng ngụn rồi nói, Liễu Đại tỷ sao như thế này? Liễu Nhật Anh hé mở mắt, Ánh mắt ngập đầy, Giá ai quán và thơi lương, Nhìn Thương Yến lặng thinh không đáp, Thương Yến tùy tuổi chỉ có 16 sáu, Nhưng cũng loán thoáng nhận ra được Trong ánh mắt chàng chứa muôn vàng nỗi niềm và bày tỏa cũng chàng Nhưng vì chàng chưa từng bước chân rào con đường tình yêu một lần nào Không hiểu tiếng lòng của liễu vật anh nên rung giọng nói nếu đại tỷ nói đi chứ Liễu vật anh giận giỏi Vì mà đại tỷ khó nghe quá đi Yến đệ không thể gọi là thư Yến chưa từng có kinh nghiệm trong tình trường Đâu hiểu ẩn ý của liễu vật anh Càng ngạc nhiên nói, không phải là liễu đại ca, lại không gọi là đại tỷ vậy chứ gọi bằng cái gì? Lữ vật anh cứng hỏng, đúng rồi, phải gọi là gì đấy? Nàng bất giác thẹn đỏ mặt ngẫm nghĩ một hồi bẻ lẻng nói, yên đệ không thể gọi là tỷ tỷ hay sao? Thương Yến do dự, gọi như vậy thì quá thân mật còn gì? Lữ vật anh thấy vậy lòng nghe chua sót khôn tả, nhẹ dùng dằn trong vòng tay của thương Yến khẽ buông tiếng thở dài não ruột. Thường Yến tuy không hiểu biết tình cảm lứa đôi Nhưng giàu sao cũng không phải gỗ đá Đầu nở khiến cho liễu tỷ tỷ đau lòng Đành gượng gạo gọi tỷ tỷ Liệu vật anh nghe người yêu đã chịu dâng lời Lòng bóng vô vàng sống sang Đưa đôi tay mềm mại lên Ôm chặt lấy hai vai của thường Yến ngẹn ngào gọi Yến đệ Rồi thì nước mắt tuôn rơi lạ chả Thường Yến thấy vậy cũng bồi hồi nói tỷ tỷ đừng khóc nữa tỷ tỷ đừng khóc Để trong lòng vô cùng rối rắm Liễu vật anh ngẫm nghĩ một hồi Bóng nàng phì cười Nghĩ mình tuổi chưa bao lớn Thương Yến còn nhỏ hơn mình Đương nhiên là e thẹn Lòng liền cởi mở Bèn cất bước theo sau Thương Yến Giữa Đồng Lăng và Thanh Dương Bên bờ sông Dương Tử Có một thị trấn tên là Đại Thông Và còn được gọi là Việt Châu Sự bùa bán cũng khá phát đạt Hôm ấy vào lúc mặt trời lặn Trên quang đạo xuất hiện hai thư sinh thiếu niên Người đi trước anh Tuấn phi phạm Người đi sau phong độ tào nhã Y phục của hai người đều rất sang trọng Hai thiếu niên ấy tuổi chỉ chừng 16-17 Người đi trước dẻ mặt rất nghiêm nghị Người đi sau thì lại quá hoạt bát cười nói luôn miệng Hai người bước đi trên phố lớn Đến trước khách điếm dược lai Thiếu niên đi sau đưa tay kéo thiếu niên đi trước lại cười nói Chúng ta hãy vào đây thuê phòng trọ ở tạm, trời đã tối rồi, hôm nay không thể qua sông nữa đâu. Người thiếu niên đi trước ơ hờ nói, cũng được. Điếm phổ kỳ tinh mắt giường nào, đã nhận ra hai vị công tử này có ý định thuê phòng ở trọ, rồi tiến ra cười nói. Hai vị công tử phòng của tiểu điếm rất sạch sẽ, tiếp đãi chù đáo, thiết bị đầy đủ xin mời hai vị vào. Thiếu niệm đi trước không nói gì, cấp bước đi vào khách điếm. Thiếu niệm đi sau lên tiếng nói, Phổ kỳ, bọn ta cần một giang phòng riêng, tàn cách xa các phòng khác càng tốt. Phổ kỳ nghe vậy biết là đã gặp thần tài, dội dồn giả nói, À, à, có, có, xin mời hai vị đi theo tiểu nhân. Phổ kỳ đưa hai thiếu niên ấy đi vào trong, ngang qua mấy khu nhà, đến trước một cửa tròn gã phổ kỳ cười nói, <cười> à, gì? Hãy xem thử đây à, à, nơi này có được hay không vậy Chỉ thấy trong cửa tròn là một khu vườn rộng Giữa là ba gian nhà nhỏ Một sáng hai tối rất càng nhã Hai thiếu niên gật đầu bảo phổ kỳ Lui ra chuẩn bị trà nước và thuốc ăn Gã phổ kỳ đi khỏi chỉ nghe một thiếu niên thoáng giả giận hờn nãy Yên đệ sao thế này Cho dù đã được tin tức của bá mẫu thì cũng đâu đến đổi thất hồn lạc pháp đến như vậy. Tuy cõi đời bao la nhưng chỉ cần yến để bền lòng dưỡng trí còn sẽ không tìm được bá nhân già hay sao. Thiếu niên kia thở dại. tỷ tỷ đầu biết là tiểu đệ từ khi sinh ra đời đến nay chưa từng gặp phụ thân bao giờ. Lão nhân già ấy sống hay chết cũng chưa biết. Mười mấy năm qua sống nương nhờ với công công và nương tựa mẫu thân thôi. Nhưng chốc lát lại buông tiếng thở dài não nột rồi nói tiếp, ba năm trước gia mẫu vì tìm kiếm gia phụ đã gửi tiểu đệ ở lại chỗ sư phụ rồi từ đó biệt vô âm tín. Về sau qua ngũ hành của tiểu đệ sư phụ đã xem thấy thân tiểu đệ gặp nguy hiểm, bèn bảo tiểu đệ hạ sơn tìm kiếm. Chẳng ngờ tiểu bị rơi xuống một tiệt cốc, hơn 3 tháng sau mới có thể xuống núi, bây giờ đã hơn 20 ngày trôi qua. Tiểu đệ chẳng những chưa dò ra được tin tức của song thân Mà còn gây ra nhiều kẻ thù thế này Khó khăn lắm mới nghe người đề cập đến danh hiệu ngân xà kiếm hiệp của gia mẫu Biết lão nhân già ấy hiện thân ở vùng Thái Nguyên Vì vậy cho nên tiểu đệ không nóng lòng sao được Thì ra hai thiếu niên đó chính là Thương Yến và Lữ Vật Anh Lữ Vật Anh nghe Thương Yến nói xong nàng mắt đã ngấn lệ Cũng khẽ thở dài nói So ra yến đệ còn hạnh phúc hơn tỷ tỷ nhiều Tỷ tỷ chẳng khác nào là một cô nhi Ngài cả tướng mạo phụ mẫu thân ra sao cũng không biết Hồi năm sáu tuổi đã theo ân sư Lan Nhân Thần Ni Ở trên đỉnh Yến Sơn 10 năm khổ luyện gió công Là để tìm kiếm kẻ thù sát hại sông thân Nhưng biển người mênh mông biết đâu mà tìm Hai người an ủi lẫn nhau hồi lâu rồi mới nguôi niềm bi thương Tên phổ kỳ mang trà nước và thức ăn giàu Hai người nhanh chóng ăn uống xong, chì nhào hai phòng ngơi nghỉ, định sáng sớm mai sang sông, qua Hà Nam đến Sơn Tây tìm kiếm ngân xạ kiếm hiệp. Thương Yến bởi nóng lòng tìm gặp mẫu thân trăng trở mãi không sao ngủ được nên đành ngồi dậy luyện công. Mấy ngày nay chàng nhận thấy công lực của mình đã khác hẳn trước đây, nhiều bí quyết nội công đều tự nhiên thông suốt nhất là nội lực rất là dồi dào, đó là hiện tượng chưa từng có. Chàng vui mừng khôn siết nhưng hoàn toàn không hiểu nguyên nhân Còn lữ vật anh thì sao Nàng là một cô gái sớm chín mùi Mười sáu tuổi đã hoài xuân Do khi nãy thường Yến đã nhắc đến Những cảnh ngộ trong đời của chàng Nên đã khơi dậy niềm đau trong lòng nàng Lúc này cũng đang trăng trở trên giường Nàng đành rằng đau lòng vì quyết hải thăm thù của mình Nhưng cũng hết sức lo lắng cho việc chung thân của mình Nghĩ đến ý trung nhân anh Tuấn Tài Ba, tuy lòng rất vui mừng, nhưng nghĩ đến ý trung nhân quá khờ khảo khó hiểu, nàng lại không khỏi bực tức. Nàng chưa biết trong lòng của Thương Yến đã in sâu hình bóng của Diệu Nhi, chỉ nghĩ mình có công mài sắc có ngày nên Kim thư thả rồi sớm muộn gì, Thương Yến cũng sẽ thuộc về mình thôi. Chỉ nghe nàng lãnh bẩm, yến đầy, yến đầy, đôi môi đào hé mở, cắn nhẹ lào cánh tay của mình. Hiện ra hai vết dấu răng công công. ngay khi ấy bỗng nghe tiếng y phục phất gió lướt qua trên mấy nhà. Tiếp theo là thoáng nghe một giọng già nua nói. Chính lỡ ở đây. Một giọng trong trẻo khác tiếp lời. nhi thúc không nhìn lầm chứ. Lữ vật anh nghe vậy lòng thầm kinh hải. Cũng may là nàng trước nay đã quen mặt nguyên y phục nằm ngủ. Dội đưa tay sợ thanh cẩn du kiếm nơi lưng. Rồi với thế phì như di trần. Nhẹ nhàng túm mình xuống đất, ngưng thần lắng nghe một hồi chẳng có động gì cả. Nàng giờ đến sang phòng của Thư Nghiên gọi chàng dậy thì bỗng nghe tiếng gõ cửa, bên ngoài có tiếng nói "Tỷ tỷ, tỷ tỷ thức dậy mau." Thì ra Thư Nghiên sớm đã phát giác, lưu vật anh liền nhẹ nhã rút thanh cày của ra, rồi hé mở cửa lách người ra ngoài kề tai của Thư Nghiên nói, "Chúng ta hãy chia ra hai phía chặn lại để xem người này đến đây làm gì." Thương Yến gật đầu thế là hai người lâm khâm bước đi Chì nhào hai phía cùng phi thân lên mái nhà Lạ thay không hề có chút dấu tích Chứ đừng nói chi là bóng người Liễu vật anh ngẫm nghỉ hồi lâu Yến đệ chúng ta lột soát thử xem Thương Yến gật đầu hai người liền thi triển khinh công Thương Yến nắm tay của Liễu vật anh lướt đi như tìa chót Thoáng chót thì đã đảo quanh một dòng ở trong sân dưỡng Không hề phát hiện có gì lạ Hai người phi thân lên bờ tường bỗng nghe tiếng nói loáng thoáng, qua gió dọng đến. Hai người nháy mắt ra hiệu cho nhau, rồi phóng đi về phía tiếng nói, giọng đến thoáng chóc, đã ra đến ngoại ô trấn đại thông. Chỉ thấy phía trước sống nước cuồn cuộn, đã đến bờ sông Dương Tử. Thương Yến và Liễu Vật Anh thấy không xa có ba bóng người đang phóng đi như gió, chỉ thoáng chóc thì đã phóng xuống sông mất giảm. Thương Yến lúc này ngạc nhiên thầm nhũng. Lạ thật sao bọn họ lại nhảy xuống sông Đồng thời gia tăng khinh công nắm tay của liễu vật anh đuổi theo Nhưng chỉ thấy mặt sông trống toát Một chiếc thuyền cũng không có Nơi đây cách xa trấn đại thông Trước là sông cả sao là đồng quang Chắc hẳn không phải là chỗ ẩn thân của bọn phỉ đồ Nhưng rõ ràng vừa rồi có ba bóng người Giờ thì chẳng thấy đâu cả thường Yến lòng hết sức thắc mắc Ngắm nghĩ một hồi như đã hiểu ra điều gì Bèn ngưng thần lắng nghe Quả nhiên trong gió Có tiếng hò loáng thoáng Rồi lại hoàn toàn ngập chìm trong tĩnh lặng Thương Yến quyết định phải tìm cho ra nguyên nhân sự thật Bèn thi triển củ cung tuyền bộ Lướt ra ngoài sông Mới thấy nơi này bờ sông lẫm sâu vào Trong có một chiếc thuyền bường Môi thuyền phủ kính im liềm không một tiếng động Thương Yến dở lẽ thầm nhũng Thảo nào mình không trông thấy Thì ra thuyền đổ ở chỗ kín đáo thế này Giờ thì chàng đã khẳng định Ba bóng người khi nãy chắc hẳn đã vào Ở trong con thuyền này Thế là chàng do tay ra hiệu với liễu vật anh Đưa tay chỉ vào bờ sông Rồi thì lướt nhanh đi Nhẹ nhàng hạ xuống bên ngôi thuyền Đinh nên là người trong thuyền không hề phát giác Nào ngờ bỗng nghe một tiếng bóp Rồi tiếp theo là Bùng một tiếng giang dội Cút khỏi đầy mau Thương Yến giật mình Ngỡ là mình đã bị phát giác ra Nhưng liền sau đó trong khoang lại dàn lên tiếng của một lão nhận nói Đại tẩu à có thể nương tay thì nên nương tay Có thể buông tha thì hãy buông tha đi Việc tối nay cũng không phải hoàn toàn là do ý của sang nhi Đại tẩu cũng đừng nên vỡ trách sang nhi quá mức như vậy tôi nghĩ nghe qua liền nhẹ người Thì ra không phải là chàng đã bị phát giác Lại nghe tiếng lão bà cười gần hơ, hơ, Nương tay Buông tha sau Các người nói nghe dễ quá vậy Khi xưa ai nương tay cho lão thần Ai buông tha cho lão thần đây Chả lẽ đôi mắt và đôi chân của lão thần là đáng bị tàn phế hay sao Con gái thần sinh chẳng những không báo thù cho lão thần Trái lại còn giáo quấn lão thần Ê, Được, được lắm Có lẽ quá ư tức giận Lão bà thở hỗn hãnh một hồi rồi mới nói tiếp Nhà đầu người cút đến đây Để lão nương chính tài lấy mạng của người Rồi nhảy xuống sông tự dận, kẻ sống ở trên đời xấu hổ như thiền hạ đó. Lúc này đã nghe còn có tiếng khóc thút thít của một thiếu nữ, hẳn là lão bà không đi đứng được. Có lẽ người bị lão bà bảo cúi đến đây, không chịu dâng lời nên khiến cho lão bà nổi cơn lôi đình thịnh nộ, gắt gỏng nói: "Nhà đầu, ngươi không đến đây hay sao?" Hài lóng, khá khiên cho đứa con gái hiếu thảo kia, "Thôi được rồi, chúng ta cùng chết là xong." Rồi thì chứng lực bùng một tiếng gian rền, Thuyền dung chuyển như sách dở ra. Thường Yến cả kinh thầm nhũng, Người này công lực thật là ghê gớm, Chỉ nghe tiếng lão nhận nói, Đại tấu à, không nên như vậy, không nên như vậy. Tiếng chứng lại gian lên, thiền càng rung chuyển mạnh hơn, Rồi thì môi thuyền đã bị đánh lỡ. Thường Yến không kịp đề phòng chân khí tảng mát, Người liền rơi xuống, Tùy ứng biến rất nhanh, Người vọt lên ngay, nhưng đã bị... Người ở trong khoang thuyền phát giác ra hành tung của chàng Chỉ nghe lão bà lúc này trầm giọng quá Thì ra bên ngoài còn có người tiếp ứng thảo nào Dâm đối xử với lão nương thế này Hơ, Khá khen cho con nha đầu kia Lão nương bố chết người trước rồi hẳn tính sau Thần Yến Dông định bỏ đi Nghe lão bà nói như vậy Nghĩ nếu rằng nếu mình bỏ đi lúc này Sự hiểu lầm sẽ càng to lớn hơn Bèn quyết định hạ người xuống Thương Yến vừa qua khỏi chỗ thủng của môi thuyền bỗng nghe ở trong khoang có tiếng quát lớn. Kẻ nào! Rồi thì một luồng chứng cực kỳ hung mảnh ập đến trước mặt. Thương Yến lúc này càng thanh cương khí đã ngưng tụ ở trong người. Chỉ nghe dù một tiếng cả môi thuyền bay xuống sông. Nhìn! Thương Yến vẫn bình an vô sự dẫn dàng hạ xuống khoang thuyền. Thương Yến quét mắt nhìn khoang thuyền lúc này khá rộng. Mặt chính có một chiếc giường mềm. Ngồi trên ấy là một lão bà chột mắt, mái tóc bạc phơ, dẻ mặt nghiêm nghị. Bên khoan thuyền cách không xa là một lão nhân tuổi ngoài 60 mươi, người gầy gột, dẻ mặt hiền tự, hai mắt khép hờ, phía sau là một thiếu nữ, đang ngồi co ro, không thấy rõ diện mạo và tuổi tác. Thường Yến hiện thân, lão bà một chữ không làm gì được chàng, người ở trong khoan thuyền đều kinh ngạc. Thường Yến ung dung không mình thi lễ nói, Lão thái thái cùng với vị lão trượng này xin cho nên hiểu lầm, giản sinh là người qua đường không hề dính dáng đến chuyện nhà của các vị. Chẳng qua vì ngẫu nhiên nghe lão thái thái trách phạt lãnh ái nên sinh đã mạo muội lên thuyền. Xin lão thái thái nguôi cơn thịnh nộ. Chẳng chưa dứt lời thì lão bà đã bực tức quát: "Ngươi là ai, có phải từ nhà họ Dương đến đây không vậy? Nói mau." Thường yển khum mình lại phát dạ đáp: "Dạ, Giảng sinh là thư yến Chỉ là kẻ qua đường Không hề quen biết với nhà hội dương nào đó Xin lão thái thái chớ hiểu lầm Lão bà dường như rất ngang ngược Giọng của bà ta giận dữ Quát lớn nói Lão khuyệt Có kẻ nào lại qua đường Trên sông đêm khuya như thế này Nếu người không nói thật Lão nương sẽ lấy mạng người đốt Quả vậy Làm gì có kẻ qua đường Lại lên trên thuyền của người ta Trong đêm khuya thế này chứ Thương yến bèn nói Xin lão thai tạm ngồi giận, Để cho giảng sinh bẩm cáo rõ tự sự. Lão bà đánh mặt quát lớn, Nói màu! thư yến thầm nghĩ không nói cũng không thể được, Bèn kể lại chuyện ở trong khách điếm, Nghe tiếng động nên đuổi theo đến đây, Và còn có một nghĩa tỷ liễu vật anh đang ở trên sông. Lão bà nghe xong như đã nguôi lòng một chút, Nhưng vẽ mặt vẫn còn lạnh lùng nói, Bọn ta không có quán thù gì với ngươi, Nếu vậy thì lão thân cũng chẳng trách, Này hãy rời khỏi đây mau. Lão nhân ngồi lặng thinh từ nãy giờ lúc này bỗng mở trọn mắt, với ánh mắt sắc lạnh nhìn Thương Yến chậm rãi và nói: "Thương công tử từ xa đến chẳng dễ, lão phu muốn được nói chuyện với công tử." Lão bà bực tức buông tiếng cười khải nhưng không ngăn cản. Lão nhân không chờ Thương Yến trả lời, đã ngoảnh ra sao và nói: "Sang Nhi, ra mời vị Liễu tỷ tỷ ấy lên thuyền đi." Thứ nữ liền vâng lời đứng lên. Lão bà lại buông tiếng cười khải Thiếu nữ tung mình ra khỏi khoan thuyền Phi thân lên bờ sông thần pháp hết sức là nhanh nhẹn Thường yến hướng về lão nhân không mình thi lễ nói Giảng sinh mạng phép Xin hỏi lão trưởng cao danh quý tính Lão trưởng đáp lễ khẽ thở dài và nói Ê! Lão phu là kỳ Di đức Còn đây là gia tẩu Vì Gia Huynh Kỳ Di Đức khi xưa mất tích đã độc cư 15 năm Lão bà lạnh lùng xem lời Hãy nói chuyện của mấy người đừng kéo lão thân vào Lão thân chẳng có gì để cho mấy người nói đâu thường nghĩa nhà lão nhân báo già dành tỉnh bác giác giật mình Nhớ là ân sư truy phong tẩu từng có đề cập đến người này Chàng dội đứng lên nói Tiền bố phải chăng chính là trong trung điện lưỡng lão danh già phải thanh thản Kỳ Duy Đức thở dài thường Công Tử xin hãy ngồi xuống nói chuyện Chờ Thương Yến ngồi xuống xong Kỳ Duy Đức nói tiếp Quỳnh đệ Lão Phù chỉ có hư danh thôi Từ khi Gia Huynh mất tích Hồi 15 năm về trước Lão Phù đã ẩn Tết Thâm Sơn Không còn mạng đến chuyện Thủy Phi Ân quá Trình Giang Hồ nữa Ây Lão bà lại giận dữ quá Không có được nhắc đến Lão Quỷ ấy Nhắc đến chỉ khiến cho Lão Thần đau lòng thôi Kỳ Duy Đức lúc này dọi lên tiếng nói sinh đại tẩu ngùi giận, huynh đệ không nhắc nữa Đại tẩu chớ tức giận mà hại đến sức khỏe Đoạn lại quay sang thường Yến nói Thương công tử tuổi còn trẻ mà có thể tiếp một chữ đề hà đạo kích của gia tẩu Hiện nhiên là thân hoài tuyệt học chẳng ai công tử có thể cho biết sư thừa không Thương Yến dọi không mà nói Ân sư đầu tiên của giảng bối là đơn Tý cầm Long truy phong tẩu Hà Minh Khôn, ở trên thủy tính phong Hoàng Sơn. Ân sư tái truyền là tiền dục anh. Kỳ Duy Đức khi nghe danh hiệu đơn Tý cầm Long truy phong tẩu chỉ à một tiếng, nhưng khi nghe đến tên tiền dục anh liền sửng sốt hỏi, vị tiền bối tiền dục anh ấy là người của môn phái nào vậy? Nghe lời lão nhân gia thì môn hạ của phái Hà là Kỳ Duy Đức lẩm bẩm, Không thể dạy được, không thể dạy được. Thương Yến Dọng khẳng định, Giảng Bối Thành thật phụng cáo tuyệt đối không có nói ngoài. Thì Diêu Đức bệnh tĩnh lại nghiêm dọng nói, Chẳng phải Lão Phu không tin thường công tử, Mà chỉ vì lúc Lão Phu còn ở trong sư môn đã từng nghe ân sư đề cập đến tiền Lão tiền bối, Nói là Lão nhân gia ấy đã mất tích mấy mươi năm rồi, Nếu hiện còn sống thì tính ra năm nay cũng là à, một trăm mấy mươi tuổi rồi, Công tử còn trẻ như thế này sao có thể được ân điển của lão nhân gia ấy chứ, e chỉ là người trùng tên mà thôi." Thư Nghiêm mỉm cười, "Đúng vậy. Lúc giảng bối gặp lão nhân gia ấy chính là lão nhân gia ấy cho biết đã ẩn cư ở nơi đó cả hai giáp tý, do định số an bài, giảng bối đã may mắn nhận được ân điển của lão nhân gia ấy." Kỳ Duy Đức gật đầu liên hồi lẩm bẩm, "Công tử phúc duyên thầm hậu thật là hiếm có." Lúc này thiến nữ cùng với liễu vật anh, một trước một sau đi vào trong khoan thuyền. Thường Yến dội lên tiếng giới thiệu, tỷ tỷ dị này là tiểu tẩu kỳ lão, tiền bối trong trung điện nhị lão. Còn dị này là phu nhân của ngư tẩu lão tiền bối. Liễu vật anh lần được tham kiến, thường Yến nói tiếp. Nghĩa tỷ liễu vật anh của giảng bối là môn hạ của lan nhân lão tiền bối, dơi giảng bối bình thủy tương phụng tình như thủ túc. Kỳ Dư Đức gọi thiếu nữ đến gần nói, Sàng Nhi hãy ra mắt thương công tử đi nào. Đoạn quay sang thương yến và liễu vật anh nói, Đây là kỳ sang, điệt nữ của lão phu, Mong hai vị từ nay trong nôm nhiều cho. Lão bà lại lạnh lùng nói, Còn gái nhà họ kỳ cần ai trong nôm kia chứ? Hơ, một mình lão thân trong nôm được rồi. Lão nhị ngươi đừng có dở trò, Sớm muộn gì lão thân cũng phải lấy mạng nha đầu này, Nếu không lão thân khó thể hạ dạ khi dư đất thở dài Ây, đại tẩu ạ. Thư Nghiêm tiếp lời: "Lão phu nhân tục ngữ có cầu hổ dữ không ăn thịt con. Vì lẽ gì lão phu nhân lại khó khăn với lệnh ái thế này, có thể cho biết được không?" Lão bà một mắt rực lên trầm giọng. "Quan thành liêm cũng khó xử được chuyện gia đình, trẻ con không nên đa sự." Thư Nghiêm phản bác: "Lão phu nhân xin thứ cho giảng bối táo rằng, lão phu nhân nói vậy sai rồi." Phụ nhân của Ngư Tẩu Kỳ Duy Công tên là Ân Mộ Dân, ngoại hiệu là Hàng Nguyệt Phi Hiệp, khi xưa đôi chân chưa tàn phế, cũng là một nhân vật lừng danh trên giang hồ, sao thể chịu nổi kẻ khác chỉ trích ngay mặt, hơn nữa lại là một thiếu niên chỉ mười mấy tuổi đầu. Tuy nhiên chính vì Thương Yến chỉ là một thiếu niên nên bà mới không tức giận chỉ lạnh lùng nói, lão thần đã nói sai chỗ nào, người hãy giải thích cho đúng. Nếu không lão thần sẽ hỏi tội mục vô tôn trưởng của người đó. Từng Yên khí định thần nhàng thao thao nói. Theo những lời lão phu nhân dơi kỳ tiền bối khi nãy. Hiện nhiên là lệnh ái chưa dâng lệnh báo thù cho lão phu nhân. Nên đã khiến cho lão phu nhân nổi cơn thịnh nộ quyết lấy mạng lệnh ái. Nhưng lệnh ái đã làm theo lời dạy dỗ của cổ nhân là. Gậy bé thì chịu gậy to thì trốn. Thật là hiếu thảo. Lão phụ nhân nên thông cảm cho Lại quyết lấy mạng của lệnh ái mới hải giả Thật thiếu lòng nhân từ Giảng bối biết chuyện ngõ lời khuyến cáo Đó cũng là chuyện thường tình Lão phụ nhân sao thể nói là giảng bối không nên đa sự Đó là điều thứ nhất Lão ba ngắt lời Người khỏi điều thứ nhất với điều thứ nhì Lão thần chỉ hỏi người một câu Thù giết cha mẹ thế nào Thư Yến đáp ngài Thù giết cha mẹ bất cộng đối thiền Lão bà cười thê thiết <cười> Phận làm con Mà không báo thù cho cha mẹ Trái lại Nó còn bên giật cho kẻ thù Vậy thì sao hả Đó thì phải xem thù gì mới được Lão bà thoáng thức giận Ví dụ như phụ thân người Cùng người hẹn nhau rời nhà ra đi Cả hai cùng mất tích Mẫu thân người tìm đến hỏi Bị người bắn mù một mắt Và điểm trúng âm quyệt Hai chân tàn phế Mối thù như vậy có nên báo hay không thường Nghĩa không đáp mà hỏi ngược lại Nếu đó là do hiểu lầm Lão phụ nhân nghĩ sao Lão bà cãi giận Hiểu lầm phu thần mớt tích Mẫu thân tàn phế là hiểu lầm sao hứ? Tiếp theo bà lão gắt giọng nói Quả nhiên lão thần đã đón không lầm Tiểu súc sanh người đúng là từ nhà họ dương đến đây mà Vừa dứt lời xong trưởng cùng lúc tung ra tấn công thường Nghĩa Thương Yến đã có kinh nghiệm nối địch với bạch phát ngoan đồng hách liên tệ. Trong lúc nói chuyện với lão bà chàng đã dẫn đề chân lực tỏa khách toàn thân. Nên chứng lực của lão bà trúng vào càng thanh cương khí của chàng. hết như là đá chìm đáy biển. Chàng hoàn toàn không hề hấn gì. Lão bà theo dậy hết sức kinh ngạc thầm nhũ. Thằng thiếu niên này sao lại có được công lực tượng thừa quá như thế này? Thương Yến mỉm cười nói. Tại hạ quả là không hề quen biết với họ dương nào hết Nếu lão phu nhân có thể cho biết quá trình kết thù với nhà họ dương Không chừng tại hạ có thể trợ giúp các vị một tài cũng nên Tiểu tẩu kỳ Di Đức đã nhận ra thương yến thân hoài tuyệt học dội nói Đại tẩu mối thù giữa chúng ta với nhà họ dương chẳng có gì là không thể nói cho kẻ khác biết Hãy nói ra để cho vị thiếu hiệp này phân định phải trái vậy chẳng hơn sao Lão bà ngẫm nghĩ dây lát rồi bỗng quay sang Thư Nghĩa nói Nếu lão thần cho người biết rõ tự sự Mà người vẫn khẳng định không phải do hiểu làm vậy thì người tính sao Thư Nghĩa nghiêm vọng Nếu đúng vậy giảng bối với tồn chỉ hành hiệp trưởng nghĩa sẵn sàng hết sức mình giúp lão phu nhân phục thù Nếu trái lời trời đất sẽ không dung cho giảng bối Lão bà ngưỡng mặt lên trời cười thê thiết nói à, Tốt lắm Ngươi hãy đến đây xem thử đồ chân của lão thân nè. Thường yên bản tính nhân từ bác ái. Hết sức tội nghiệp cho lão bà. Lạnh lùng quái đảng này. Chàng thầm nhũng. Theo lời kể của Hà ân sư thì. Hàng Nguyệt phí Hiệp là người chính trực nhân từ. Nếu không vì quá đau khổ và phẫn hận. Hẳn không đến nổi. Trở nên lạnh lùng quái dị như thế này. Thế là chàng chẳng chút do dự. Xãi bước tiến tới. Chỉ thấy hai chân của lão bà từ đầu gối trở xuống đã teo cứng, chỉ còn là hai ống chân da bọc xương mà thôi. Thì ra lão bà đã bị trúng phải thủ pháp điểm quyệt độc môn của kẻ khác, trở nên bản thân bất tội. Thương Hiễn thấy vậy biết là yếu quyệt dĩ Long của bà đã bị chế ngự, huyết mặt nửa người dưới bị ách tắt. Nếu hàng nguyệt phi hiệp không nhờ công lực thăm hậu, tình trạng còn có vẻ nghiêm trọng hơn nhiều. Chàng thầm nhũ, hàng nguyệt phi hiệp đã có thể dận khí hành công, giữ cho nửa thân trên không bị ảnh hưởng. Vậy thì với công lực của bản thân mình, không chừng có thể đã thông uyệt đạo cho bà ta cũng nên." Đoạn Bàn hỏi, "Lão phu nhân hẳn là yếu uyệt dĩ bị chế ngự nhưng chẳng hai đã bao lâu rồi?" Hàn Nguyệt Phi hiệp nghe thường yến hỏi đến chuyện đau lòng, nhớ lại khi xưa mình bằng vào khinh công thác tuyệt hành hiệp giang hồ, đồng Đạo Giới Lâm đã tặng cho nhà hiệu là Hàn Nguyệt Phi hiệp, nay đã trở thành một lão bà tàn phế. Ngồi như thế này suốt mười mấy năm trời, Trước kia bà cũng đã tìm đến các kỳ nhân dĩ sĩ khắp thiên hạ, Nhưng không ai có thể chữa trị, Buộc lòng phải truyền hết sở học bình xanh cho ái nữ kỳ sang, Trong mong ái nữ có thể báo thù cho mình. Mỗi chí mình tìm kiếm phu vân, Ngư tẩu kỳ duyên thông, Và hành hiệp giang hồ, Lòng đã có nơi gửi gắm, Chẳng màng đến thời gian, Nào có ai hỏi đến bà, Ai yeah, dám hỏi